Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vợ chồng cùng phòng là cái cớ tốt nhất hắn đã nói Mà nàng đây Trừ khi khôi phục trí nhớ phơi bày việc dọn họ Căn bản không phải là vợ chồng Mà cứ tuyệt cùng hắn chung phòng ra Nàng còn có lấy cớ gì không cùng phòng với hắn đây Sau khi đốt đèn Nàng liền bắt đầu suy nghĩ Cho đến khi ăn tối xong Canh đầu vung lên Nàng vẫn không suy nghĩ được biện pháp gì Không nghĩ ra được Không nghĩ ra được Linh Lan Một âm thanh gấp gáp hoảng hốt đột nhiên vang lên Linh Lan còn chưa kịp ngẩng đầu lên liền thấy một bóng người cấp tốc bổ nhào về phía mình Trong nháy mắt liền xuất hiện bên người nàng Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Người đau đầu sao? Rất đau hả? Thanh âm lo lắng của đoàn lỗi vang lên bên tai nàng Làm nàng mơ mịt ngẩn đầu lên nhìn hắn Cái gì? Nàng nghi ngờ hỏi Hắn không phải đến sương phòng sát vách bàn bạc bà công việc cùng lục vụ sao? Khi nào đã tới đây? Về mặt nàng mờ mịt khó hiểu làm đoàn lỗi khẽ dừng lại một chút. Ngươi không phải là đau đầu sao? Hắn hỏi nàng. Không có nha, ngươi tại sao lại cho rằng ta đau đầu? Nàng trừng mắt nhìn, lắc đầu nói. Ngươi vừa mới ôm đầu, lộ ra về mặt khu sợ. Ta đang suy nghĩ vài chuyện. Linh lan cảm thấy có chữ khó xử. Nếu như không nhớ được mọi chuyện thì cũng đừng ép buộc chính mình, cứ thuận theo tự nhiên là được. Hắn thở vào nhẹ nhõm, dịu dàng nói với nàng. Đồng thời đưa tay dịu dàng thay nàng sửa lại mái tóc Vừa bị động tác ôm đầu của nàng làm rối loạn. Nàng nhìn hắn từ bộ dạng gấp gáp đến thở vào nhẹ nhõm Cảm giác có chút ảnh náy. Nàng thật không muốn lừa dối hắn Hại hắn vì nàng mà lo lắng sợ hãi Nhưng tình huống hiện tại Làm nàng không thể nói ra sự thật Thật là biết vậy đã chẳng làm Nếu như ta vĩnh viễn Không nhớ được mọi chuyện thì sao đây Nàng hỏi hắn Như vậy cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì Người vẫn là thế tử của ta vẫn là người duy nhất kiếp này ta yêu Hắn thâm tình khẩn thiết nói với nàng Nhưng ta muốn nhớ lại Nàng nói cho hắn biết Sau đó thử dò hỏi hắn Người dẫn ta trở về làm Châu về nhà có được hay không có thể trở về địa phương quen thuộc ta liền có thể nhớ ra Thật xin lỗi Chính ta tại nơi này còn có việc cần xử lý Hùng chi từ đây về làm Châu rất xa cho dù muốn trở về cũng không phải trong chốc lát là có thể tới được Ngươi đừng nghĩ nhiều quá Nó không chừng mấy ngày nữa trí nhớ của ngươi có thể khôi phục lại Đại phu đều nói như vậy Không phải sao Chúng ta kiên nhẫn chờ một chút là được Ý tứ là Mặc kệ trí nhớ nàng có khôi phục hay không Hắn đều không có ý định trở về Lạp Châu Như vậy lúc này nàng ra vớ mất trí nhớ Không phải là lãng phí thời giờ rồi hay sao Bây giờ lình làn có cảm giác Khóc không giả nước mắt Nàng lần này thật sự là thông minh quá Bị thông minh hại rồi Sao vậy Thế nào lại có về mặt này? Hắn đưa tay sờ sờ mặt nàng, dịu dàng hỏi. Nét mặt gì? Nàng hỏi hắn. Bộ dáng muốn khóc. Nàng thật là rất muốn khóc nha, chỉ là khóc không giả nước mắt. Nhìn nàng như vậy, đoàn lỗi không nhịn được đau lòng kéo nàn từ ghế trên ôm vào lòng trong ngực. Mà linh lan bởi vì quá buồn bực, chỉ có thể giúp vào trong ngực hắn tìm kiếm an hủi. Trong phòng rất yên tĩnh, mơ hồ vẫn có thể nghe thấy âm thanh chào hỏi khách bên ngoài của tiểu nhị cùng với tiếng nói chuyện của khách ăn cơm dưới lầu, còn có tiếng tìm đập của hắn. Phanh, phanh, phanh. Nàng cảm giác có chút không yên, tim hắn hình như đập quá nhanh. Người cảm thấy không thoải mái sao? Nàng bỗng nhiên từ trong ngực hắn lui ra, lo lắng ngẩng đầu nhìn hắn. Tại sao lại đột nhiệt hỏi như vậy? Hắn bị hỏi đến không giải thích được. Tim người đập rất nhanh. Nàng cau mày nói. Suy nghĩ một chút trực tiếp kéo hắn đến bên giường Đẩy hắn ngồi xuống Người nằm xuống trước đi Ta đến bên phòng cạnh tìm lục vũ Gọi hắn mời đại phu tới đây Nói xong nàng nhanh chóng xoay người muốn đi Nhưng hắn lại đột nhiên giữ tay nàng lại Sao vậy Nàng không thể không dừng bước lại Quay đầu lại hỏi Hắn không có trả lời Lại đột nhiên dùng sức kéo nàng về phía hắn hại nàng đứng không vững Trong nháy mắt rơi vào trên người hắn Còn cùng hắn té nhau vào trên giường Trong nháy mắt sắc mặt nàng trở nên đỏ rực Vội vàng muốn từ trên người hắn bò dậy Lại phát hiện tay hắn đang giữ trên eo của nàng Cố định Cũng làm cho nàng không thể động đậy Nàng ngẩng đầu nhìn Nhưng trong nháy mắt lại rơi vào trong ánh mắt thâm thúy của hắn Trong ánh mắt kia Cơ hồ thiêu đốt nền hỏa diễm Còn mang theo một cảm giác xâm lược Làm nàng không tự chủ khẩn trương lên Người làm gì đấy Nàng mở miệng hỏi hắn Âm thanh bất trì bất giác trở nên có chút suy yếu Ta không sao, không cần đi mời đại phu. Hắn nhìn nàng trong chớp mắt, không nhanh không chậm mở miệng nói, âm thanh khàn khàn. Được, ta biết rồi, người nhanh buông ta ra. Một cảm giác nguy cơ đột nhiên chẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net